Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tiệp khắc nha, thành là cái chữ tiệp khắc có từ trước năm 1975. Cho nên nhiều bạn cũng thắc mắc hỏi của tiệp khắc là nước nào? Và đó là Cộng hòa Xét bây giờ, Xét Republic. Rồi bây giờ thì chúng ta tiếp theo ba um, câu chuyện nữa. Và ba câu chuyện này là của uh, gia đình Bác Luân. Gia đình Bác Luân gửi ba câu chuyện này, đó là đến chết vẫn cu mang, câu chuyện ma xó và câu chuyện thách thức với ma quỷ. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào câu chuyện đầu tiên mà Bác Luân đã gửi về. Nói về mẫu tử tình thâm mà đến chết vẫn còn cu mang. Đương nhiên nhân vật tôi trong đây là chính là Bác Luân, câu chuyện như thế này. Má tôi mất sớm khi sanh đứa em thứ tư của tôi. Tôi là anh trai, đứa kế là gái và đứa út cũng là con trai. Vì nhà nghèo, không đủ ruộng để mần, tía tôi phải theo tàu ra khơi đánh cá. Có khi tía đi cả tháng, tía mới vào đất liền. Cả tía má tôi cũng là con mồ côi, cho nên không biết cha mẹ mình là ai. Vì vậy cho nên chúng tôi cũng không biết ông bà nội... Và ông bà ngoại của mình là ai? Hay là cô cậu gì chú bác sống bên cạnh để giúp đỡ chúng tôi cũng không có. Rồi những ngày tía theo tàu ra khơi, tôi phải thay tía má chăm sóc cho hai em. Phải nói lúc ấy, tôi mới có 13 tuổi mà thôi, còn nhỏ lắm, còn ham chơi lắm, mà còn ham ngủ nữa. Có những lúc khuya, em út khát sữa nó khóc, tôi đâu có hay biết gì đâu. Con nít mà, ngủ mê như chết. Thì hình như là có má tôi lai mạnh tôi, đánh thức tôi dậy để cho em uống sữa. Tôi vẫn còn nhớ có lần gì quá ham chơi. Tôi để thằng em dưới gốc cây, rồi cùng nhóm bạn chơi trốn tìm. Trong lúc tôi đang trốn sau buổi chuối, thì tôi nghe má tôi kêu, Luân ơi, về coi em đi con. Rồi thời gian trôi qua, Khi tôi vừa lên 15 tuổi thì tía tôi ngã bệnh. Vì vậy tía tôi không thể theo tàu ra khơi nữa. Tôi phải đi theo tàu thay cho tía. Mặc dù ở cái tuổi 15 tôi không giống như những đứa trẻ khác khỏe mạnh mà thân hình tôi nó ốm tông ốm teo à. Mà nó đen như là cột nhà trái và cao chỉ bằng đứa trẻ lên 10 tuổi mà thôi. Thấy tôi quá nhỏ con và ốm yếu. Ông chủ tàu đứng ngắm tới ngắm lui. Mà ngần ngại không muốn cho tôi theo tàu ra khơi. Tía tôi lúc đó năng nỉ quá trời luôn. Bà chủ bà chủ thấy vậy. Bà cũng siêu lòng. Nên nói với chồng mình. Thôi nhận cho tôi theo phụ trên tàu. Làm việc gì cũng được. Vì thấy hoàn cảnh thấy thương. Thiệt là chẳng may cho tôi. Cái đêm đầu tiên mà tôi theo tàu ra khơi thì tàu chúng tôi đụng phải một cái cơn bão lớn mọi người cuống cuồng lo chống bão vì lần đầu đi tàu tôi không biết làm cái gì nếu như không biết thì tôi cứ đứng yên một chỗ an phận thủ thừa tôi không như vậy tôi sốt sắng chạy tới chạy lui làm vướng chân người khác cái điều đó cũng không có gì đáng nói đằng này đã không biết mà còn tài không. Tự dưng tôi nhào tới tôi cuốn cái mẻ lưới lại mà có biết làm đâu? Lôi quay thế nào mà tôi làm rớt cả cái cuộn lưới xuống biển. Quá run sợ không biết phải làm sao. Tôi chỉ biết há hốc miệng mà không thốt nên lại. Tôi chưa biết phải tính làm sao. Thì tôi bị mấy cái tát tay tới tấp rồi thêm một cú đạp vào ba sườn đau đớn. Tôi chơi với. Tôi ngã quỷ xuống sàn tàu. Những cú đánh những cú đạp này là của ông chủ tàu dành cho tôi. Phải nói ông chủ tàu là dân chài, cha truyền con nối mà. Người ông thì cao to lực lượng. Và trước việc làm vô ý của tôi, đã làm mất tiền mất của. Cho nên ông đã không kiềm chế được cơn tức giận. Ông đã thẳng tay giáng vào mặt tôi mấy cái bạt tay nảy lửa. Đạp xong đánh xong, ông còn mắng mày á không làm ăn gì được cút đi đừng có cho tao thấy mặt đúng là cái thứ lạc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm